Chương 10 Hè 1958 Tôi đi thực tập ở Thẩm Dương, Muqedem Kinh đô gốc của tộc Mãng và cũng là kinh đô vua bộ nhìn phổ nghi thời Nhật Cơ địa công nghiệp nặng từ thời Nhật Nó đang được Liên Xô giúp xây dựng nhiều nhà máy rất hiện đại Tôi đến phỏng vấn nhiều nhà máy, cơ khí điện cơ, gan thép xăm lớp xe tải Nhà máy chế tạo thiết bị điện, dây điện Thật sự nằm trên một nhà máy đồ sổ thứ hai nữa Ở ngầm dưới đất phục dịch nó Hôm đầu tôi xuống nhà máy Một chị biên tập viên của Thẩm Dương Nhật Báo dẫn đi Chị rất u ổn Tuy cố giữ vẻ bình thường trước mặt người nước ngoài là tôi Tôi dần hiểu Chồng chị, một trưởng ban của Báo Đã bị bắt đi cải tạo Anh dung túng cho phái hữu, chống đảng. Tôi nghiêm chỉnh tổ chức và động viên quần chúng thiêu đảng là làm theo nghị quyết đảng. Anh nói, thế đảng bảo anh lật đổ đảng, anh cũng lật sao? Đảng kết luận, và anh đi đâu? Vợ anh lúc ấy vẫn chưa biết. Tất cả các trưởng ban của báo này và nhiều cây bút khác đã bị như chồng chị. Những con tốt, đảm thí trong ván cờ tìm cỏ độc rắn độc Không hiểu sao tôi cứ thấy như có lỗi với chị biên tập viên dẫn đường Tôi biết bi kịch của chị mà không dám một lời an vội Tôi đã buộc chị phải chui ra khỏi con cán Nó che chở nỗi côi cút kinh hoàng của chị Để nói lên những lời nhạt nhẽo với quốc tế hữu nhân, bạn bè thế giới Bạn bè thế giới thì mang lại được gì cho chị? Đám đã đến đây thực tập thì chắc cũng một rõ thừa sức bày mu tấm giam đậm chí Nhưng chồng chị và chị cũng cộng sản mà Nghĩ lắm nhức đầu Tôi chọn mũ ni che tay Coi như không có chị Rất lạ Là sau sự kiện vạch tội bạo chúa Stalin rồi Nay bạo chúa Mao kinh hoàng đến thế, mà tôi vẫn một niềm tin chủ nghĩa. Thì cũng không hiểu sao, ở Thẩm Dương, phải chăng vì ở ngang vị tuyến với Triều Tiên mà tôi thường hay lên đứng trên sân thượng, tức tầng thứ 12 của Thẩm Dương nhập báo, nhìn trời. Hình dung vẫn vơ tới chiến tranh Triều Tiên Và Kim Kỳ Hoan Sĩ quan Triều Tiên Bạn cùng lớp Kim Kỳ Hoan cục cằn nhưng rất ngay thẳng Có hai điều ở Anh Mà mãi tôi không sao hiểu Một là khi nghe tôi nói Đúng ý với đảng Pháp đánh trước Nên Việt Nam mới phải kháng chiến Anh liền cáu Sao để chúng nó đánh trước Mẹ nó Bên tao Thình hình ba sư đoàn tràn xuống Phải dành chủ động chứ Chúng ta là cách mạng mà Chẳng mấy chốc Chỉ còn lại có mẫm pusan Mẹ nó Mỹ nhảy vào Không thì nẫn ngon miền Nam rồi Chúng nó vào Chúng ta phải rút lên là hủy hết mọi thứ Để cho không còn dấu vết lính Bắc Nếu nào cũng chỉ còn có cái khố ba cảnh Tức xì lít Mẹ nó Thần kiếm nó bay dưới cả dây điện cao thế để bắn. Tuyên Hiệp Quốc chúng nó vào. Nhưng cũng hả? Đánh những bảy tám nước. Quân chí nguyện Trung Quốc thế nào? Tôi hỏi. ra nhiều thì lại khỏe ngủ bậy với gái Triều Tiên. Gặp người Triều Tiên, mày đừng nói tới quân chí nguyện. Mà sao tôi mới biết bắt Triều Tiên không nhắc tới chí nguyện quân? Sợ lầm nhục tinh thần chủ thể, nghĩa như tự lực ở ta Tất nhiên, Kim Ki-wan và tôi đều không biết Stalin đã bật đèn xanh cho Bắc Triều đánh Tăng tiền viện trợ lên, cử cố vấn sang, đông gấp bội Tính cứ 45 lính Bắc Triều là một cố vấn Liên Xô Tướng Liên Xô Basilev đã đặt kế hoạch chiếm gọn Nam hàng trong vòng một tuần từ 22 đến 27 tháng 6 1950 Lên lớp hán ngữ hiện đại Nghe giảng tiếng Trung Quốc Hay, đẹp Ảnh hưởng tới nhiều ngôn ngữ Thí dụ, ảnh hưởng Việt Nam 70% Triều Tiên, Nhật Bản 75% Hoa ngồi cạnh tôi Cứ khua cái giày loẹt quẹt Mắt lừ lừ nhìn tôi Tranh thủ đồng minh Còn mồm thì lậu bảo Mẹ nó, lúc thi Tao sẽ nói không hay không đẹp Không ảnh hưởng tới tiếng Triều Tiên gì hết Quẹt, quẹt, quẹt, mẹ nó. Tôi đã có lúc ngờ lòng yêu nước của mình yếu hơn Kim Ki-hoang. Nghe nói 70% tiếng Việt là thuổng của tiếng Hán. Tôi lại thấy ông cha mình nhiều mồm, cho thành ra hàng lô. Giỏi quá. Điều thứ hai thuộc về sinh học. Kim Ki-hoang một hôm bảo tôi, bên tao có tục ngữ. Cứ nơm miệng người đàn bà là biết cái bên dưới của người ấy ra sao Tôi ngẩn tỏ te Thì Kim nói tiếp Hai cái ấy rất giống nhau Mẹ nó đúng lắm đấy Càng ngẩn ra tôi nói Tao thể nghiệm làm sao được chứ Khi hoan lường tôi Cái ấy phải tự mày lo Định nhờ tao giúp nữa à Ở đâu Cái thằng này Không đây thì đâu Ít ra cũng thấy người Triều Tiên thẳng thắng, trả vờ Việt và dân hơn Việt Nam. Xong thực tập, trở về Bắc Kinh. Trong nước đang đánh nhân văn giai phẩm vào hai. Năm ngoái, dẹp hai tờ báo của nhóm này. Ngỡ đã xong, nhưng nghe nói Chu Ân Lai có sang phổ biến kinh nghiệm chống phái hữu, nên ta lôi ra đánh lại, mang ra tòa, dính cả đến gián điệp Sau này Lê Đạt bảo tôi, đảng Cộng sản Pháp có nói với ta, gián điệp này là cảm tình của đảng. Lộ dần ra hình thái, hai biên đội trung Việt chấp cánh bay cùng nhau trong vòm trời chuyên chính. Hai biên đội bám nhau như bóng với hình. 1957, Bắc Kinh chống phái hữu, Hà Nội chống nhân văn giai phẩm. 10 năm sau 1967, Bắc Kinh cách mạng văn hóa, tiêu diệt bọn xét lại đi đường tư bản, tổng giam chủ tịch nước và tổng bí thư hay Khrushchev thứ nhất và thứ hai của Trung Quốc. Hà Nội chửi xét lại Liên Xô, bỏ tù xét lại nội địa. Chưa đến mức tống giam hại chết nhăn nhãn như nước anh em, nhưng cũng làm lao đao liễn xiện khối người. Tả khuynh duy ý chí là bệnh gốc của Cộng sản. Đặc biệt cộng sản kiểu Mao Cải cách ruộng đất Là lần tả khuynh duy ý chí Ở quy mô kinh hoàng ở Việt Nam Thế nhưng Hình như chúng ta không rút bài học Nếu rút Thì sau những chấm phái hữu Tiếng vọt, gan thép Mâu thuẫn trung Xô Đến 1963-64 Lê Dũng đã không biết mấy vấn đề quốc tế và đảng ta Coi Mao chứ không phải Hồ Chí Minh. Là Lê Ninh của thời kỳ ba giọng thác cách mạng, Á-phi-la. Toàn thế giới tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Một biểu hiện điển hình của duy ý chí tư tưởng nước lớn là con đường Trung Quốc mà báo Trung Quốc bắt đầu nói tới. Nó ra đời ở hội nghị Trung ương hợp tại Bắc Đới Hà. Sau khi Mao thị sát chớp nhón những công xã nhân dân mới mọc, những lò cao gan thép mới dựng, những sáng kiến vĩ đại của dân mà đảng thấy là quá thiên tài, nên đã tổng kết lại thành đường lối. Từ quần chúng ra lại trở về quần chúng là thế. Đề cao con đường Trung Quốc là cố đã phá con đường Xô Viết Thời gian này, Phúc Xếp bất thần đến Bắc Kinh. Mao hé hững nói trước với lý chí tội, bác sĩ riêng của Mao. Tôi sẽ cắm vào mong cha này một cái kim thật là dài. Lý Kỷ như thế trong hồi ký, đời tư chủ tịch. Ông viết cuối những năm 1980, vén lên biết bao bí mật xấu xa của lãnh tụ. Cái kim thật dài cấm ngay lập tức khi cố xếp đến. Trái nghi thức thông thường Mao đón ông ta ở bể bơi có mái của Mao trong Trung Nam Hải Sai lấy xịt, quần tắm cho quốc sếp Rồi cả hai bồng bền dưới nước Chuyện trò đại sự Khác hãng quốc sếp đón tiếp Mao lên Đình trọng thể ra sao năm 1957 Lần này, quốc sếp sang Vì ngại Mao đánh Đài Loan sẽ nổ chiến tranh với Mỹ Biết thớt, Mao cân não lại Trước một đồng minh háo đánh Mỹ như Mau Liên Xô bèn cố thuyết phục Bằng vi thiền lợi ích vật chất Đề nghị Số 1 Lập một đài phát thanh sóng cực mạnh Hai nước cùng dùng Nhưng đặt ở trên đất Trung Quốc Số 2 Lập một hạm đội hỗn hợp sô Trung Cùng bảo vệ vùng biển hai nước Số 3 Trung Quốc khoan giải phóng Đài Loan Mao nhận hai khoảng trên Nhưng không chịu hòa bình với Đài Loan Các đồng chí chớ can thiệp vào Sứ mệnh thiên liêng của nhân dân Trung Quốc Mao biết chạy đua vũ trang quá bỡ hơi tai Quốc sếp muốn kéo Trung Quốc vào cuộc Hòa hoảng với Mỹ Nhưng Mao lại có chủ định của Mao Không thể hai phe mà phải Tam Quốc hiện đại Trong khi chưa thành Tam Quốc mới được Thì mở ra ba thế giới Các nước không liên kết Ta không cầm cân nảy mực cho các ngươi thì thôi, chứ lại... Cô sếp cũng khuyên chớ nên làm công xã nhân dân. Nhưng Mao bảo, đó là con đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản đặc thù của Trung Quốc. Ý nói, con đường các cậu sai rồi, không lên được chốn đó đâu. Một dạo ở ta, chịu tinh thần Mao, Lê Dưỡng nói, nếu Việt Nam có sức sản xuất như Liên Xô thì đã cộng sản đứt đuôi từ lâu. Ở Liên Xô, chế độ lương cách xa nhau quá đã ngăn cản tiến lên cộng sản. Dũng khoe ở Việt Nam, lương tổng bí thư với lương cơ bản hơn nhau có mấy chục đồng. Có sức sản xuất như Liên Xô, Việt Nam đã cộng sản từ 8 hoánh. Nay mới thú thật, lúc ấy tôi đã ngầm cho một câu, tổ sư bọc phép. Thất bại, út xếp về nước sớm trước mấy ngày. Hội nghị Trung ương Bắc Đối Hà liền hợp. Ra đời tẩm lộ tuyến mà ta mượn chỉ một mẫu là Nhiều, nhanh, tốt, rẻ Và thực tế hóa ra Hiếm, chậm, tồi, đắt. Ba ngọn cờ hồng là Đại nhảy vọt, Gan thép nhân dân Và công xã nhân dân. Mao có ý bao cấp cả cho toàn dân, xóa bỏ chế độ lương bẩn. Trong quân đội, xóa bỏ lon gồ, nhất loạt một mẫu phù hiệu đỏ, đúng như chế độ Cộng sản. Các tận sở năng, các tận sở nhu. Cái mà Quốc Xếp gọi là chủ nghĩa Cộng sản mặc quần đùi. Cộng sản nhân dân công hữu hóa búa xua hết mọi tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt. Nồi niêu son chảo thao chậu phít nước nóng. Ra đồng làm, tới bữa tối thì đến nhà ăn tập thể, lĩnh phần cơm và phần nước nóng ngâm chanh, rồi toàn gia ăn uống bế bồng ôm ấp. Mai lại ra đồng từ sớm. Trẻ con vào nhà trẻ, người già vào nhà dưỡng lão. Có công xã, lập trại con gái riêng, con trai riêng. Vợ chồng tháng tháng gặp nhau ăn nằm theo lịch công xã đặt Tùy theo độ tuổi mà dày thưa khác nhau. Báo Đăng Câu Mau ca ngợi Cái ưu việc của công xã Là nắm được hoàn toàn dân chúng trong tay Ông đã nuôi ý định Công xã hóa cả thành thị Để nắm cho không sót thằng dân nào đã thăm mấy nhà dưỡng lão trong đó một nơi làm cho tôi buồn hơn cả là của công xã nhân dân tại nhà máy thủy điện Mai Sơn tỉnh An Huy một lá nứa dài trong một rừng nứa rậm một dãy sạp nứa dài và cao lên khen ợp ẹp làm giường có lẽ sạp cao thế này là để các cụ không thể tụt xuống trốn đi khoảng ba chục cụ ngồi ngơ ngẩn Nhìn khách tham quan đến Chiêm ngưỡng hạnh phúc của các cụ Tất cả đều ủ dột Đều con mắt vô hồn dĩ dưng Và đều co chân cao đến ngực Và đặc biệt Đều tâm tắp mấy chục cẳng chân phù To tướng, căng bóng Những mặt hàng chỉnh đầy Trong triển lãm Tôi bỗng thấy Chúng là những cái bình đựng thư cầu cứu Mà trong bão tố Thủy thủ đem vết Cầu Âu vào sóng Già quá, không lê nổi đến nhà ăn Mà có đến nổi nhà ăn thì hết sức chen hạ Nhiều cụ đành chết đói Hãy có bằng chứng về tính ưu việt của công xã chứ Bằng chứng dễ thuyết phục và dễ kiếm nhất là năng suất lương thực Lập tức báo chí đăng không kịp Sản lượng vệ tinh ở nghĩa lên cao vút ầm ầm vượt nhau Bắt cải nặng một tạ ba Muốn xài thì phải lấy cưa mà kéo Cưa lựa xẻ chỉ dao nào chặt cho lại Lợn một con đứng chặt cả thùng xe cam nhông cỡ nhở Một mẫu ruộng, bằng 1/3 mẫu Việt Nam. 500 tấn khoai, lúa mì 60 tấn. Một nhát, các thứ cây trồng biếm ra thành toàn là phù đẫm thiên vương hết. Một hôm, báo đăng ảnh một tràng lúa chín với những đứa trẻ nô nhảy ở bên trên. Và Mao Chủ tịch liền nổ lệnh, ta cho các người từ nay ăn hẳn đăng bữa một ngày. Phóng viên Việt Nam thông tấn xã Kim tình báo Lê Phú Hào đi tham quan đồng lúa Kim sân chơi trẻ con. Về đến ngay trường. Bảo tôi, đó là trò bịp Anh theo nhà báo nước ngoài, tụt xuống, thì ngỡ anh là đồng bào, người ta giữ anh lại. Sợ đông quá, sập liếp đụng ở bên dưới. các lúa chính ở nơi khác về, cắm chi chít lên trên. Tôi nói chuyện này với anh bạn bà sói răng to. Anh nói, anh biết. Dân Trung Quốc bây giờ có hai điều dặn nhau. Một là sau tam phản ngũ phản, thì sợ tiền. Tiền là nguồn của tội ác. Nghèo đói mới sạch sẽ, vẽ vang. Thà ăn cỏ xã hội chủ nghĩa, chứ không thèm ăn cơm gạo tư bản. Nay, sau chống phái hữu, người Trung Quốc sợ thêm sự thật. Sự thật là nguồn gốc của bất hạnh, chết chấp. Đã mua người đều sợ sự thật, thì cũng lại muôn người thi nhau nói phép. Có người nói ở Trung Quốc bây giờ chỉ phản cách mạng mới còn cái đức nói sự thật, nghe sự thật. Còn toàn là hoan nghênh vờ, tin tưởng vờ, hăng hái vờ. Toàn dân nói phép, chui nêu thổi trống mà biết tổng nhau là nó đang nói phép. Vui phép, hệt như mình. Tôi lạnh người. Anh nói tiếp. Mình có một ông chú họ, làm đội trưởng ở công xã. Trên bắt ông Khai vóng lên, lấy sẵn lượng vệ tinh. Ông không nghe. Sợ Khai mang, nộp hết thì đói. Thế là bị đánh gãy hai hạp răng. cái nhà mồm đánh, bắt nhận vệ tinh. Cuối cùng, Đầy mồm máu Khai man Nhờ đó được chữa không tiền Cái tay bị đánh què Nhưng răng thì đặc quá Thành ra từ nay ông chú chỉ nuốt không nhai Sự thật phải nuốt Nhai gãy răng ngay Cứ thả cửa nó phép Rồi bạo lực dán xuống cho thật khỏe Vào cái giả toàn thắng Tôi bắt đầu hư hỏng Vị đã nhận ra chân tướng đại biệt. Người ta lừa bịp đại trà được là nhờ khai thác những bản năng thấp hèn trong con người. Sợ và tham lam. Sợ thì thỏa được lòng tham, tham danh, tham lợi, tham tước. Mà sợ rồi thì dối trá nào cũng thành sự thật, bồ hòn nào cũng ngọt, đồ tể nào cũng đức Phật Như Lai. Nên nói tiếp đến phong trào nhân dân Luyện gan thép Công đầu là Tăng Hy Thánh Ủy viên Trung ương Bí thư tỉnh An Huy Ông đã tiếp đoàn báo Việt Nam chúng tôi Ở Hợp Phì nơi hàng tính điểm quân Và tôi đã đến đó Ông cho dựng dọc đường xe lửa mau Sẽ đi qua Các lò cao luyện thép Lò rừng rực lửa như hội hoa đăng Dân gan thép múa ương ca tưng bừng bên cạnh Lãnh tụ hả Cái bụng quá Bèn đề ra mục tiêu, gan thép vượt Anh, vượt Đức, vượt Nhật, rồi Mỹ, cuối cùng. Từ Thủy tỉnh Hà Bắc, một huyện có 31 vạn dân, đã đề ra mục tiêu tiến lên chủ nghĩa cộng sản trong 3 năm. Vụ hè vừa thu hoạch được 45.000 tấn lương thực, đã đề ra mục tiêu sản xuất 1,1 triệu tấn ngay trong vụ thu tiếp theo, tăng gấp hơn 24 lần, bình quân đầu người 1,8 tấn. Phải ra sức thu gâm sắc phế liệu, có thể tháo dỡ các đường sắt tạm thời không có giá trị kinh tế như đường sắc Ninh Ba, đường sắt Giao Đông. Tôi không tham gia, tuy sinh viên phải nghỉ học làm gan thép đầy trong campus. Tôi mơ hồ thấy, chẳng khác nào lột áo quần ra xé tơi, rồi đem bật thành bông, xe lại thành sợi, để dệt nên thứ vảy chất lượng khốn nạn hơn nhiều. Không hiểu sao, Nhìn các quả đấm cửa bằng sứ trắng Có lõi sắc người ta quẳng vào chảo Quấy, đảo Tôi cứ nghĩ Đó là những con ngươi mắt mỗi hộ dân gửi đến Để trừng trừng nhìn Mà đặt ra câu hỏi đơn sơ Các người làm trò gì đây? Màn miệp gan thép Rồi cũng xếp gió Nhưng để cho mau chủ tịch Người vui lòng Vẫn phải giữ lại 60 triệu lao động túc trực Bên cạnh các lò cao hao tài hại của Lại trở về hội nghị trung ương Bắc Đới Hà Ngoài tổng lộ tuyến Hội nghị còn cho ra một cách khiêu chiến mới Đối với Mỹ Cốt phá hòa hoảng của Liên Xô với Mỹ Hội nghị bế mạc được một tuần Lục địa bắn luôn Đại Bác vào hai hòn đảo Kim Môn Mã Tổ của Đài Loan Nằm ở gần bờ biển Phúc Kiến Kim Môn chỉ xa chừng hai cây số Trong ngày đầu nhận 89.000 quả pháo, ngày hôm sau thêm lên 40.000 quả nữa. Căng thẳng cực độ, chiến tranh như sắp nổ ra từng ngày. Mỹ cho hai tàu sân bay tới, cộng vào bốn chiếc đã có sẵn, và trên một chiếc có đậu một máy bay ném bơm A-3D. Khi cần, bông tàu sẽ mở ra và một thang máy liền dân một quả bom nguyên tử để gắn vào bụng chiếc A-3D kia. Cho nó bay đi quanh xuống Bắc Kinh hay Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu, Quảng Châu gì gì đó Phóng viên báo Time lộ ra như thế Liên Xô phải liền đánh tiếng Nếu Mỹ dùng bó nguyên tử với Trung Quốc Thì Liên Xô buộc cho lục địa Mỹ sơi nguyên tử Phần nào đã thỏa mãn về cục diện gai gắt do mình gây ra mau bèn đổi sang một kiểu bắn mới Nếu Mỹ không can thiệp thì chỉ bắn hai hòn đảo kia vào ngày lẻ Thế giới tưởng mau vất cờ giải phóng Đài Loan đến nơi. Nhưng ông bảo Lý Trí Toại, bác sĩ riêng, ai đánh làm gì, còn Đài Loan đó thì còn đoàn kết nội bộ. Chứ giải phóng nó rồi thì kiếm đâu ra cái gậy nào để búa lên cho yên nội mộ được đây. Trong hồi ký đời tư chủ tịch The President's Private Life của Lý Trí Toại, thế nhưng nhiều người lại đinh ninh ông rừng rực lửa câm thù đế quốc. Lửa giải phóng dân tộc Lửa chi viện của Đại hậu Phương Rồi đội ông lên Và đến xin ông một chút tâm hồn Rồi theo cờ ông chỉ Mà xong lên đánh Một sáng An Cương Phó Cổng Biên tập Nhân dân Nhật Báo Đến nói chuyện với lớp báo chí À xin hỏi Tôi vừa đi Ba Lan về Nay nơi nào xét lại nhất các đồng chí Sửng sốt hết Vừa bỏ mũ xét lại cho năm tư trở về với phe xong Thì sao nay lại xét lại Ba Lan, nước tôi vừa mới đến đó Kể ra một lô những tệ nạn xã hội Ăn chơi, nhảy đầm, thoát y vũ Thoát ly chính trị, sùng bái phương Tây Cảnh giác các đồng chí Mất cách mạng, mất đảng vì cái xét lại này Hỡ tay hở đùi là nguy cho chế độ rồi đó. Với tiêu chuẩn chia ra trại đàn ông với trại đàn bà, thì ăn nằm xả láng với nhau đúng là phản cách mạng thật. Tôi không ngờ đời tôi bắt đầu bị ỉm chính, là từ hôm nghe thấy hai chữ xét lại ấy. Hai bóng ma Mỹ Đài Loan Chưa đủ cho Mao bắt được ai cũng phải nem nét ở dưới cái gậy của ông vung lên. Ông phải thêm cho một bóng ma xét lại nội bộ đảng và phong trào cộng sản. Bên ngoài, ông nhắm cố sếp. Còn ở trong nước, ông nhờn đến chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ và tổng bí thư đặng Tiểu Bình. Từng cho hê tư tưởng Mao trạch đông. Hai vị chóng Mao quá hiền lành, liền bị Mao gọi luôn là khúc xét Trung Quốc thứ nhất là Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình là khúc xét thứ hai Biết Liên Xô đăng oải trong chạy đua vũ trang với Mỹ dân đầy bất mãn, thất vận mau bèn kêu gọi phá chớp nhóm trật tự thế giới bằng một cuộc cải cách ruộng đất trên toàn hành tinh Địa chủ cường hào ác bá là đế quốc Mỹ cùng phương Tây Bần cố nông là các nước nhược tiểu có vấn đề với Mỹ chẳng hạn Việt Nam hay mưu lật đổ của đảng Cộng sản ở Indonesia rồi bị Sukarno trấn áp thảm sầu Mao đầu tiên hỏi thăm láng giềng Ấn Độ trả biến vụ Ấn cho Đạt Lai Lạc Ma tị nạn và che đi yêu cầu độc lập gai gắt của Tây Tạng vụ Liên Xô hoặc theo Trung Quốc thì mất Liên minh Xô Ấn hoặc bên Ấn thì lòi mặt xét lại đến 1963-64 thì Liên Xô bên Ấn Độ Hà Nội chửi Ấn Độ và Nehru có giả tâm chiếm đất Trung Quốc Hà Nội hình như hay phù suy chống thịnh Đặng chống Mao bằng mèo trắng, mèo đen Mao chống Đặng bằng Hồng Chuyên Thì Hà Nội lại phát động cả nước Hồng Chuyên Thủ tướng Đồng đăng một bài rất dài ca ngợi Hồng Chuyên trên nhân dân Sau này Dương Thượng Côn chống diễn biến hòa bình để ngán gian trạch dân lên tổng bí thư Thì ta cho dịch quyển chống diễn biến hòa bình chủ mơ là đế quốc Mỹ Và phát làm cẩm nang cho tất cả đại biểu giữ đại hội đảng 7